Trường 980, càng diễn càng lớn, hai, sau khi đến nơi này, Hứa Thanh vẫn khoanh chân ngồi đà tọa trong đại điện như thường ngày, Thanh Thu ngồi bên cạnh hắn, đáy lòng cực kỳ phẫn nộ. Nàng cũng không hoàn toàn khuất tùng thân phận thị nữ này, mà vẫn thời khắc tìm kiếm cơ hội đào tẩu mà đội trưởng thì khác biệt với thường ngày, sau khi kéo ninh viêm trở về, trong mắt lập tức, lộ ra vẻ chờ mong mãnh liệt. Đi tới thiên điện, ninh viêm không cách nào chống cự, chỉ có thể hiện ra thần sắc lo lắng hoảng sợ, vẻ mặt cầu khẩn, trong miệng không ngừng nói cầu xin tha thứ. Bị đội trưởng cứng rắn đắt vào bên trong, rất nhanh, bên trong thiên điện bỗng truyền ra tiếng kêu thê lương của ninh viêm, đại nhân, người ngươi ngươi, người muốn làm gì, a tiếng ca sao rn, rất nhanh liền biến thành âm thanh thảm thiết. Thân thể thanh thu run lên, nàng không biết bên thiên điện xảy ra chuyện gì, dùng cảm giác cũng không cách nào dò xét được, nhưng nàng có thể tư. Trong tiếng kêu thê lương thảm thiết kia, tưởng tượng ra vô số cảnh tượng kinh tâm động phách, vì vậy liền đưa mắt nhìn hứa thanh thần sắc như thường, đáy lòng cũng càng hiểu rõ nhiều hơn đối. Với sự tàn nhẫn của hắc thiên tộc, hắc thiên tộc thật đáng chết, nhất là hai tên này. Nội tâm Thanh thu hiện lên suy nghĩ, hứa Thanh không có đặt những thứ này vào trong lòng, hắn vừa nghe. Tiếng kêu thảm thiết kia, liền biết Ninh Viêm chính là bị đội trưởng cắn, đoán chừng lúc trước thân là chấp kiếm giả, cho nên ngại mở miệng muốn cắn gã, nhưng hôm nay thân phận đã thay đổi. Lấy tính cách của đội trưởng, nhất định sẽ cẩn thận nghiên cứu máu thịt của Ninh Viêm, hứa Thanh tàn cảm giác ra. Lần nữa dung nhập vào trên người tượng thần nhắc thiên đang trôi lơ lửng ở bên. Trên cung điện, tiếp tục nghiên cứu của mình, đây chính là việc hắn cảm thấy hứng thú nhất trong khoảng thời gian chờ đợi này, nếu như có thể mang nó về phong hải quận, hứa thanh dâng lên. Chờ mong trong lòng, bức tượng thần hắc thiên này không hề tầm thường, trong đó ẩn chứa lực lượng, lượng hồng nguyệt nồng đậm, thời khắc đều tràn ra dị chất mặc dù hứa thanh có thể hạ lệnh đối với nó, nhưng nếu muốn mang đi cuối cùng thì có chút không ổn. Đầu tiên là bức tượng thần này không thể dung nhập vào túi chữ vật và lại còn quá mức bắt mắt. Tiếp theo, nếu như thật sự đối mặt với hồng nguyệt, sợ là bức tượng thần này sẽ lập tức đào ngũ, mang đi. Không thể nghi ngờ chính là một đạo sấm sét tùy thời bộc phát, một quả bom nổ chậm. Trừ phi ta có thể dùng lực lượng từ nguyệt của mình, hoàn toàn thay thế ổng nguyệt bên trong cơ thể của nó, hứa thanh nheo mắt lại. Đây chính là phương hướng nghiên cứu trong khoảng thời gian này của hắn, theo hứa thanh nghiên Cứu thì hoàng hôn đã đến, sắc trời bên ngoài chía cô khổng lồ chậm rãi hạ xuống, phạm vi khu vực bên trong cái ô, những chiếc đèn lồng hình người trôi nổi trầm chậm dùng mệnh hỏa tràn ra ánh. Sáng hỏa diễm yếu ớt Trong thiên địa lờ mờ Bên ngoài hoàng cung thiên đính quốc Ngay trên thần đàn Chỗ nguyên bản của tượng thần hắc thiên Bây giờ có vài chục tu sĩ si thánh Lan tộc đang Nghiêm túc đứng Bốn phía sớm đã bị phong tỏa Và lại còn bố trí trận pháp Khiến cho người ngoài bên ngoài không thể cảm giác Bên trên tế đàn này có hơn 10 người Bên trong phần lớn là tu Vì nguyên anh đại viên mãn Chỉ có 5 vị tu vi siêu việt mọi người, đạt đến cảnh giới linh tàng, quốc chủ Thiên Đính quốc chính là người thứ nhất, phía trước đứng một lão giả mặc trường bào màu đen, lão giả này có màu da đỏ thẫm, thoạt nhìn rất là quái dị, sau lưng càng là bốn tòa bí tàng tràn ra uy áp kinh khủng, lão chính là quốc sư của Thiên Đính quốc, giờ phút này sắc mặt vô cùng ngâm trầm, ngẩng đầu nhìn về hoàng cung xa xa, Lại nhìn mọi người một chút, hừ lạnh một tiếng, việc này vô cùng vớ vẩn, từng người các ngươi đều là chủ nhân của một quốc gia, Lão Phu. Không tin các ngươi ngu ngốc như vậy, ngay cả phán đoán cơ bản nhất cũng không có ư, Hắc Thiên Thượng Tộc có thân phận bực nào, làm sao có thể thông qua một đoàn xe để đi tới nơi này, con. Vừa đúng lúc đạo quả thành thục, lại càng không cần phải nói, một trong hai tên giả trang đó. Chẳng những tín ngưỡng hỗn tạp, càng là huyết mạch hỗn loạn, tại sao có thể là hắc thiên thường. Tộc, mặt khác, cái người thị nữ của bọn họ, chính là chấp kiếm giả mới của nhân tộc lần này, tên là Thanh Thu, việc này các người cũng tra được, còn do dự cái gì, lão giả gian dạy mọi người. Lặng lẽ cúi đầu không mở miệng, nhưng ánh mắt đều đảo qua vị quốc chủ thiên đính quốc kia, trên thực tế. Về thân phận hứa thanh và đội trưởng Cho dù tới bây giờ bọn họ đều không tin chiếm đa Số Nhưng hết lần này tới lần khác Tượng thần lại quỳ bái bọn hắn Hết lần này tới lần khác Khí tức chúc phúc lại là chân thật Việc này khiến cho bọn họ sinh ra một tia mờ mịt Còn nữa Quốc chủ Còn nồi dõi của ngươi được ban cho phúc Lúc trước ta đã dò xét qua rồi Đó chính là một cái thủ thuật che mắt mà thôi nếu ngươi không tin, đưa nó đến vương triều thượng quốc bên trên liếc mắt là nhìn ra được lão già lạnh giọng mở miệng sau đó nhìn về phía hoàng cung thực tế buồn cười chính là hai vị này tuy có chút ít thủ đoạn lừa gạt các ngươi nhưng sơ hở lớn nhất của bọn hắn chính là cải trang thành cái gì không cải trang lại đi cải trang thành thần tử của hắc thiên tộc hừ lão phu tu nghiệp ở bên trong hắc thiên tộc nhiều năm đạo hữu cho ngắc thiên tộc đông đảo chưa từng nghe nói qua hắc thiên thần điện có thần tử gì đó mà tưởng thần hắc thiên dù sao cũng là vật chết các người chưa từng đắc thiên tộc cho nên không biết được trên thực tế thì tượng thần hắc thiên đá từng có rất nhiều lần làm ra loại việc giống như thế này Phần lớn là bởi vì lực lượng thần linh bên trong cơ thể xuất hiện chu kỳ thủy triều lên xuống mới dẫn đến như... Vậy, hai cái tên cải trang này hiểu rất rõ hắc thiên tộc, nắm bắt thời cơ cú ngất là xảo diệu, hàn mang trong mắt lão giả lóe lên, nhưng mà bọn họ cuối cùng vẫn tính sai, bởi vì lão phu. Từ ban đầu đã được tu nghiệp ở trong hắc thiên tộc, đã được thần điện ban cho một con hắc thiên linh quỷ. Linh quỷ của hắc thiên thần điện đã có đủ thần trí trình độ nhạy cảm cao hơn vật. Chết như tượng thần nhiều, nó chỉ cần cảm giác một chút là có thể làm rõ hết thầy. Trong lúc nói ra lời này, lão giả giơ tay phải lên, điểm một ngón vào mi tâm, toàn thân rung động lắc lư. Sau đó phun ra một ngụm máu tươi lớn, mi tâm lập tức tự động vỡ ra, một đạo u ảnh màu đen nhanh chóng bay ra từ trong máu thịt. Ngay khi nó vừa mới xuất hiện, liền giấy lên từng trận gió lạnh, tỏa ngang ra bốn phía, càng làm cho toàn bộ tâm thần thánh lan tộc nơi đây chấn động. Huyết mạch thuộc về hắc thiên trong cơ thể cũng đều bị dẫn dắt, hắc tuyến trên mi tâm từng người đều càng, lúc càng rõ ràng.